Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4086 Thần Bí Bảo Vật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhưng không chờ nàng đem thân hình ổn định Sau lưng lạnh lẽo hừ thanh Ôm truyền vào cách tay Nàng hoảng sợ quay đầu lại Sau đó liền gặp Kim Quang Đại Phóng Một chín đầu mười tám cánh tay Thần Bí Pháp Tướng Ở Sau lưng hiện hiện mà ra Mỗi khối đầu lâu vẻ mặt đều đều không giống nhau Hỷ nộ ái ố Miệng một trương phun ra các loại màu sắc cột sáng Những cột sáng này thuộc tính cũng là khác hẳn tương gì đấy Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc Phô thiên cách địa như nàng gào thét mà đến rồi cái này còn chưa kết thúc Cái này 18 đầu cánh tay cũng ở đây lung tung vung vậy. Mỗi một cái cánh tay bàn tay đều xuất hiện một kiện bảo vật. đao thương kiếm kích vừa vặn bao gồm 18 món binh khí. Như gió táp, giống như mưa xào cũng hướng về nàng đập nện mà đi. Cái kia thanh thế khó nói lên lời thổ yêu rõ ràng biết mình tình cảnh. Cực kỳ không hay, nhưng toàn thân lại như vạn cân áp thân giống như... Không thể đồng đậy Cái này là Trọng lực pháp tắc Trong nháy mắt đem hư không ngưng ghét Dùng đặt tới chói buộc địch Nhân hiệu quả Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Bên trong các loại công kích đã rắn rắn Chắc chắc đem nàng bao bọc Oanh long long thanh âm truyền vào cái Tai đáng thương thổ yêu Muốn tránh cũng không được Hoàn toàn bị quấn Vào phong bạo vòng xoáy Đối với địch nhân, Lâm Hiên cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Hết sức thúc sử dụng các loại pháp tắc, không nói một lần là xong ít. Nhất phải đem nàng đánh cho mình đầy thương tích mới có thể. Mắt thấy đối phương thoát thân không được, Lâm Hiên lật tay giữa lần. Nữa đem cửa cung tu du kiếm tế ra bạc như cánh ve sầu trên lưới kiếm. Đã có đủ loại pháp tắc chi lực dây dưa ở một chỗ. Lâm Hiên tay run lên đem nó hướng về phía dưới vung đi. Vô thanh vô tức toàn bộ quá trình càng là linh hoạt vô cùng. Nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, già vân tế. Nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế gào thét mà đi nhưng chỉ chớp mắt rồi. Lại nhanh chóng biến mất tất cả kiếm khí. Dường như bị áp xúc vào một Chỗ biến thành một mảnh khảnh tinh ti Ló lên tức thì Sau một khắc Đầy trời huyết vũ Lâm hiên thời cơ góc độ đều gây khó dễ được xảo diệu vô cùng thổ yêu Cả người bị mổ vì hai nửa đi Nguyên anh cũng không pháp ngoại lệ đồng dạng một phân thành hai mất Ngươi Trong mắt của nàng tràn đầy oán độc Nhưng hoảng sợ chi ý thêm nữa Nhưng vậy thì như thế nào Rất nhanh tất cả ý thức đều quy về hư vô Nàng đã triệt để hồn phi phách tán mất Từ lâm hiên đồng thủ Đến triệt để giết chết vị này huyền thạch giới Đỉnh cấp cường giả Vẫn chưa tới một bữa cơm công phu Nói động tác mau lẻ Không có bất kỳ khoa trương chỗ Đây cũng không Phải bởi vì Lâm Hiên thực lực mạnh đến không hợp thói thường, phải? Biết rằng thổ yêu thế nhưng là huyền thạch giới ngũ đại đỉnh cấp cường. Giả, về tình về lý trên người bảo vật cùng thần thông tự nhiên cũng. Không dừng lại vừa rồi điểm này đấy. Thật sự là nàng quá mức khinh địch. Mà Lâm Hiên ra tay lại quá mức dù gì thần bí, gọn gàng, xuất kỳ bất ý. Phía dưới... Nàng mới như thế uất ức bị đơn giản giết chết rồi. Nếu không thực mặt đối mặt bình thường giao thủ, Lâm Hiên đem hết tất. Cả vốn liếng, tuy rằng cũng là thắng khả năng chiếm đa số, nhưng mặt. Dù thắng, cũng không phải tốn công tốn sức không thể. giết địch một nghìn tự tổn tám trăm. Lâm Hiên nơi đó có khả năng thắng được giống như bây giờ dứt khoát. Đây... Hơn phân nửa còn cần nỗ lực nhất định một cái giá lớn đấy. Nhưng tu tiên giới sự tỉnh không có nếu như. Thắng chính là thắng. Lâm Hiên tay áo hất lên, một đám thanh hà nổi lên quấn lấy rồi đối. Phương túi chứ vật. Cái này thổ yêu bị chết biệt khuất thì như thế nào? Dù sao thực lực của nàng không phải chuyện đùa, như vậy cái này trong... Túi chứ vật bảo vật cũng liền đáng giá mong đợi. Lâm Hiên đang đỉnh đem thần thức thả ra. Oanh long long thanh âm lại truyền vào cái tay cảnh vật trước mắt một. Hồi mơ hồ theo chủ nhân vẫn là cái kia huyền gì không gian cũng đến. Rồi gần như tan vỡ tình trạng. Rất nhanh biến thành hư vô. Lâm Hiên một lần nữa trở lại thanh khâu giới rồi. Ô, tam đệ Nhanh như vậy liền đi ra Quen thuộc treo chọc âm thanh truyền vào cách tay Lâm Hiên quay đầu Lại đã nhìn thấy hàn long chân nhân đang đối với mình phất tay Vũ đồng tiên tử cũng đứng ở một bên Nhìn về phía nét mặt của mình Đồng dạng là tràn đầy kinh ngạc Lâm Hiên thần sắc cũng là không sai biệt lắm Đại ca cùng vũ đồng tiên tử sẽ ở nơi này ma lại thần sắc thoải mái nhàn nhã đấy chứng minh bọn hắn đã chiến thắng cường địch Tốc độ này có thể đủ không hợp thói thường muốn biết mình thắng thổ yêu là các loại xuất kỳ bất ý cơ duyên xào hợp mà hai người bọn họ tổng không thành cũng là như thế đấy an vũ đồng tiên tử làm như linh giới đệ nhất cường giả thực lực sâu không lường được tốt lắm còn nói có thể đại ca của mình Phải biết rằng đối phương cũng không phải là cái gì bình thường tồn. Tại đồng dạng là một đại giao diện đỉnh cấp cường giả. Lâm Hiên đối với Hàn Long chân nhân là càng đến càng nhìn không thấu. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. Thực lực của hắn tuyệt đối còn muốn còn hơn danh khí rất nhiều có thể. Cùng tán tiên yêu vương sánh vai là khẳng định. Cự kỳnh vương cùng quảng hàn đảo hữu đây. Hai người bọn họ còn chưa kết thúc chiến đấu Bất quá ngươi yên tâm Một trọi một mà nói Quảng hàn giới mấy cái gia họa Không phải là đối Thủ của bọn hắn chúng ta không cần phải gấp Chỉ cần lặng lặng chờ Đời liền có thể Vũ đồng tiên tử thanh âm Mang theo vui vẻ Thanh âm êm á truyền vào Trong lỗ tai Tốt Lâm hiên tự nhiên chút nào gì nghỉ cũng không Khoanh chân mà ngồi Đem cái kia thổ yêu túi chứ vật lấy ra. Vừa vặn xem một chút có bảo. Vật gì? Hắn đem thần thức vừa để xuống mà ra. Quả nhiên như suy đoán của mình bên trong kỳ chân gì bảo vô số kể. Bình bình lọ lọ trong còn chứa không ít linh đan diệu dược tuyệt đại. Bộ phận mình cũng chưa từng nghe qua. Dù sao song phương là đến từ bất. Đồng giao diện đấy. Những đan dược kia đối với chính mình có hữu hiệu hay không quả khó mà. Nói, nhưng mặc dù không dùng được cũng có thể lấy ra trao đổi mặt khác. Bảo vật. Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu phù lục, phẩm cấp cũng đều là cao. Đến không hợp thói thường. ô đây là cái gì? Lâm Hiên đột nhiên tại nàng trong túi chứ vật phát hiện một vật thần. Sắc hơi động hạ đã đem kia lấy ra. Đó là một cây dương hòm, làm thuần túi màu bạc, cao không quá nửa xích. Lớn nhỏ, tại rất nhiều bảo vật bên trong nguyên bản cũng không thu. Hút, nhưng mà lại để cho Lâm Hiên để trong lòng chính là phía trên chỗ. Dán mấy tấm phù lục. Đúng là tiên giới linh phù, chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Bên trong sẽ là cái gì? Lâm Hiên không khỏi rất là mong đợi. Hắn cũng không có lén lút đại ca không phải ngoại nhân, vũ đồng tiên. Tử tuy rằng không quen, vốn lấy nàng khí độ, lại làm sao có thể tham. lam chính mình bảo vật. Hà tất dùng lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng cho nên Lâm Hiên cũng liền thoải mái rồi. Quả nhiên Lâm Hiên ánh mắt không tầm thường, hàn long cùng vũ đồng. Tiên tử cũng đều bị hấp dẫn chú ý. Hai người đi từ từ đi qua Lâm Hiên hai tay vung vẩy Từng đạo pháp quyết đánh ra tiên phù tuy Răng thần diệu Nhưng vật vô chủ Lại làm sao có thể làm khó hắn đây Rất nhanh Lạch cạch một tiếng truyền vào cách tay Lâm Hiên đã đem Dương hòm mở ra Nhưng mà đập vào mi mắt Rõ ràng không phải bảo vật Mà là một cái Dương khác Phía trên cũng dán mấy tấm thần bí phù lục. Lâm Hiên im lặng đương nhiên không có khả năng buông tha cho cố. Gắn tiếp tục thi triển bí thuật. Rất nhanh lại đem cái dương này mở ra. Nhưng mà đập vào mi mắt không phải bảo vật. Hay vẫn là một cái nhỏ hơn. Một chút xương hòm. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.